Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn thân mến Duy Ly từng khá thành công Với loạt truyện Vẻ oan hồn Tẩy ly kỳ huyệt vi Trong loạt bài biến này Duy Ly sẽ kể những câu chuyện Hoàn toàn có thật Về thế giới vô hình Trong đó Duy Ly hoặc người thân trong gia đình Dòng họ trực tiếp tham gia Chứng kiến Hoàn toàn không theo dạy thêm thật Mà có thật hay không Là câu hỏi cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng Thế giới tâm linh bí ẩn Mở ảo thực hư khó phân biệt Tuy nhiên thực tế có nhiều hiện tượng siêu nhiên mà với hiểu biết con người hiện nay không thể lý giải được. Lý sẽ kể những câu chuyện có thật như thế để mỗi bạn tự cảm nhận. Lily không khẳng định hay phủ nhận vấn đề mà có cái gặp. Câu chuyện thứ nhất. Ông nội tôi. Nhà tôi hồi còn ở quê Vẫn giữ nếp cũ Hai ba thế hệ sống chung một nhà Bố tôi là con trưởng Nên ông bà nội ở chung gia đình tôi Bà nội tôi mắc bệnh nghiệm nghèo Mất khi ngoài 60 tuổi Chỉ còn ông nội tôi Ông đã ngoài 80 Nhưng vẫn khỏe mạnh minh mẫn Trong làng bằng tuổi ông tôi không còn nhiều Chỉ còn vài cụ Nhưng cụ nào cũng mắt mở chân chậm Đi lại Ăn uống đều khó khăn Riêng ông tôi vẫn rắn giỏi Hồng hào hàng ngày giúp đỡ con cháu Lúc thì đang lát dầu giá Lúc thì tưới tắm Cắt tỉa cây cảnh Luôn chân luôn tay Một buổi chiều nọ Sau khi đánh vài bán cờ Với mấy cụ quanh xóm Ông tôi về nhà Đột ngột đến cơn xuống bụng thân nóng bừng, đau nhức. Ông nằm thở dốc từng chập rất khó khăn. Bộ tôi xin cơ quan nghĩ bệnh hai này. Lừa ông đi thăm khám nhiều nơi nhưng không ra bệnh. Đoàn được một tuần thì ông tôi như lại đi. Cố gắng lắm cũng chỉ hóp được vài mũi cháo. Bộ tôi gọi hết các cô chú trong nhà về cùng tìm cách chữa trị cho. Nghe có danh ở đâu? Bố tôi cũng tới năn nỉ mời bằng được họ đến nhà bác mạch Thuốc men đều đàn Nhưng bệnh ông tôi không bớt có chiều hướng xấu đi Mọi người khi đều bất lực Cho rằng bệnh người già không rõ nguyên nhân thế này Thì chỉ cầm cử qua ngày thôi Ai nấy được chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất xảy ra Ông tôi xuống sức nhưng tinh thần còn tỉnh táo lắm Ông luôn động viên con cháu yên tâm Không phải lo lắng Rất lạ là cứ bà tầm chiều Khi trời chẳng vạn Là ông luôn nhắc con cháu Đóng hết cửa sổ phòng ông đang nằm Dù khi trời mùa hè nóng hầm hầm Bố tôi nhiều lần hỏi Có phải bố thấy trong người lạnh phải không? Nhưng ông không nói Đi một hôm, đột nhiên ông tôi lắp bắp miệng cuống quýt kêu còn cháu đóng cửa. Thấy vậy bố tôi lại gặng hỏi, mãi ông mới khẽ nói. "Bố cứ thấy chúng nó về đứng đầy ở ngõ nhà mình." "Có ai ngoài ngõ đâu bố?" Nhìn ra ngõ xong, quay vào bố tôi nói. "Thằng đảo cây tinh cây mận, bụi mày đưa chồng lại." Chiều nào cũng đứng đầu ngõ nhà mình, nhìn vào chào hỏi bố. Mặt ông tôi thoáng lo lắng một điều gì đó. Ngôi tôi bất chợt giật mình, lạnh súng lưng. Ông kể tên toàn những người bạn đồng trang lưới với ông. Có người mất đã lâu. Có người mới mất cách đây vài tháng. Lẽ nào ông nhìn thấy bóng hồn? Không thẻ là yêu lo nghĩ nhiều đến cái chết mà sinh ra hoang loạn thôi. Bố tới quả quyệt như thế. Được lo nghĩ nhiều quá bố, chúng còn sẽ tìm mọi cách chữa cho bố khỏe lại. Bố giả rồi cũng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net